Sang thì sang thật, nhưng có những món lạc nhất, nuốt không vô Còn đám gã cô xương thì do nhà bếp nhà, nấu thịt vừa miệng So lại cũng đâu có, có thua cái đám chia Mấy chục phát pháo tre và một dây pháo nồi nổ gian Đón chào khách chàng trai tới Bây giờ cũng lại đằng ấy tiếng pháo tiễn cô dâu về nhà chồng Bà Sáu chạy tới chạy lui bận rộn Bà phải trổ tài của bà Mai xuất chúng cho khách khứa thấy Để bà còn được nở mặt nở mài hơn Trong những cuộc xe duyên sắp tới Bà mặc áo xuyến tóc với bánh lái Ghim cây trăm vàng có hình bướm bướm Tai bà đắp lánh tôi bông chuỗi Môi tươi cổ trầu như thoa son Bà đã được bắt mấy mối ngày trong bữa cơm Cô Sương mặc áo vàng theo bông trắng Bên ngoài khoác áo thụng xanh Đầu đội nón dứa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 Bà Sáu trang điểm cho cô dâu và khen lấy khen để. Ôi chà ơi, cháu của tôi đâu có thua gì công chúa, tại ba phải không? À, phải có phượng liễn cho cháu tôi đi kìa mới xứng à. Mà thiệt, cô Sương rất đẹp, mình hạt Sương Mai đi đứng yểu điệu chỉnh tề, phải thế con nhà gia giáo. Bà Sáu dự cô ra tận bến sông, chống nạnh hai vai, do do cặp môi nói. À, cầu ai bắt có đóng đinh kỹ không vậy? kéo cầu tre lắc liễu gặp gình cháu tôi khó đi à nha Lỡ mà nó dắt chạy cái móng chân là tôi kiện tới tà áo đỏ à Những câu nói không dứt và duyên dáng của bà Làm cho mát lòng cả hai bên, đàn trai lẫn đàn gái Cô Sương bước từng bậc thang xuống thuyền Trong lúc bà Sáu tay dắt miệng nói tùy không có phượng có lǐn gì nhưng có ghe hầu rước cháu về nhà chồng kìa chiếc kia mới sơn cửa chạm lại gắn bông hoa nào có khác gì ghe hầu của cai tổng đâu nước xuôi thuyền cũng trôi xuôi phụ tùy tu phu sướng một đời hiển gian nghe cháu xương. chiếc ghe hầu dành cho cô dâu chú rể bà mai và suy trai còn suy gái thì chỉ đưa con ra bến không đưa về tới nhà rể Vì làm như vậy có nghĩa là đưa đi rồi lại rước về không tốt cho gia đạo. Nước mắt của Emily chản làm chàng đau khổ, nàng đã khóc vì ta. Nhưng than ôi, bao nhiêu dự định của chàng đều tan vỡ và mau chóng dễ dàng. Hôm chàng bước chân về tới nhà, thằng Bảo nói ngay Bà má đã sửa soạn cho anh xong hết rồi Sửa soạn cái gì? Thì đám cưới của anh chứ cái gì nữa Minh sửng sờ ngơ ngát Té ra hôm đám hỏi xong xong ngồi dưới xuồng nghe bà sáu nói Đàn gái thách cưới sớm Minh tưởng là không thể như vậy được Nào ngờ chuyện đó trở lại, thật, lại trở thành sự thật Như một cơn gió bay qua hằng bảo trỏ các thứ vật dụng để chứng minh lời nói của nó. đó anh thấy không ba để à, cho anh đi dài tây chứ không đi dài hàm ớt. áo thun xanh đã thỉnh trong đình em về kì đó. rồi khăn đóng đó ba đợi anh về đội thử coi có vừa hay không. còn cái khay trầu à, với rượu được cất ở trong tủ nè. mà cái quả son là để dành đám cưới đám cưới dở mâm trầu thôi Thế là hết trí, giúp tình yêu. Minh như con chim bị nhốt vào chiếc lòng luân lý, áo không mặc qua khỏi đầu, từ xưa tới nay vẫn thế. Minh không dám buông một lời tỏ ý không hài lòng với ba má. Minh biết ba má các em đều lan lũ, chỉ có Minh được đi học, ba má muốn chàng thành danh thành tài lúc ba má tuổi già. Mình không muốn làm cho đứa con cãi lời cha mẹ từ thời nhỏ đã học cá không ăn muối cá ương. Đêm sắp đi làm rễ, mình bỗng đổi tánh, đang lầm lì ít nói, ít cười. Mình vui hẳn lên, pha trò với thằng Bảo, dịu ngọt với con Mẫn, con Thiệp, và tỏ vẻ rất ngoan ngoãn với ba má như một đứa con nít. Minh lau chùi chân đèn trên bàn thờ, tưới hàng bông dặn thỏ trước sân.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 Minh cũng không dám nhìn kỹ nàng, xương chỉ là một cái bóng mờ trước mắt chàng bên cạnh Emily. Hai người sẽ hóa đá mất, nếu không có bà Sáu lúc nào cũng tô vẽ tương lai cho hai người. Ý mẹn ơi, chồng thì rạnh chữ Tây, giờ thì giỏi chữ Nho, đẻ con ra chín 10 tuổi đã đổ trạng cho mặt coi. Tôi dám chắc hội đồng nè, cai tổng nè, cũng không bằng anh chị đó, anh chị Tư. Bà Tư hoàn toàn thỏa mãn về việc cưới dâu, bà đợi câu khen của bà Mai để đáp lại nên nói ngay. Ý đó là nhờ công sức công cán của chị chứ vợ chồng tôi, tài hẹn đức mọn, đâu có làm nổi cái việc như vậy. Bà Sáu lại tiếp, anh Hương thì giỏi chữ nho chắc ảnh đã tính việc đặt tên cho cháu ngoại của ảnh, cháu nội của anh Tư rồi chứ gì. Câu nói vô tình của bà Sáu làm minh giật mình.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 Rồi lại hứng thú bảo Nếu mình có con gái trước thì đặt là Nguyệt Con trai thì đặt là Quế Anh biết tại sao không? Minh hôn Emily cho câu Thay cho câu trả lời Nhưng bây giờ Hoa Nguyệt Quế ở ngã ba Đứng giữa đó Chờ chờ đợi Đề mòn Rủ xuống Làm sao chàng còn hái tặng nàng được nữa Tám thuyền rước dâu về đến nhà thì đúng bữa cơm chiều, mọi lễ nghi theo cổ tục được giữ trọn vẹn gần như hồi thời đám cưới của ông Tư và bà Tư cách đây 22 năm. Ông bà lấy đó làm điều hãnh diện với hàng xóm. Kiêu hãnh hơn nữa là các vị thầy học cũ của Minh từ các lớp đồng ấu dự bị, sơ đẳng, trường làng đều có mặt. Ông thầy xóm nay đã ngoài bảy mươi, dẫn chống gậy đi tới dự và đọc tặng cho đôi tân hôn một bài thơ đường luật, lấy ý trong bài quốc dân, Connell về thăm thầy phủ. Còn vị thầy lớp dự bị thì lại đọc bài thuộc lòng mà ông đã dạy cho Minh hồi thổ trước. Ngon là mật mở tốt, vàng con, vì học mà nên ở các con, sội kinh nấu xử con bền trí. Ngày nay rạng rỡ cả tông đường Buổi tiệc chánh thức chấm dứt Ông Tư và Tư mời Chị kỳ lão trong làng 80 tuổi Có 14 người con 60 cháu nội, ngoại, mà hai vợ chồng Một kèo, một cột Đều còn khỏe mạnh Ngũ đại đồng đường Giao buồn trải chiếu vong Cà Mau lên giường cho cặp tân hôn và chúc Một cây, phù một một sân quý quẻ. Làm xong nhiệm vụ thiên liên. Ông cụ lui ra, ông nhì mang tới một gói giấy hồng, buộc bằng dây kim tuyến và để trên giường rồi thưa với thân mẫu chàng rể. Tôi là chú ruột của cô dâu, anh chị tôi phó thác cho tôi mang vật món này tới tặng cho vợ chồng cho cháu trong đêm thập cẩn. Rồi ông mở gói ra, cầm đưa lên, sổ ra Đó là một tấm lụa đào dài chấm đất, bề ngang chừng bốn gan tay, ông nói tiếp. Trên tấm lụa có dệt hai câu, mỗi câu gồm bốn chữ nho. Ông nhì đọc xong đưa lên cho chàng trai coi và treo lên cửa buồn, rồi mọi người lần lượt rút lui giữa niềm hoan hỷ của gia quyến. Bà Mai lấy làm hãnh diện về cái thành tích mình vừa đạt được là xe duyên cho cặp trai tài cái sắc. Nhưng mặc dù cái miệng của bà ít khi kéo da non, bà cũng biết giữ ý giữ tứ, nên đôi khi bà cũng kính đáo. Đám cưới hoàng Mỹ, ông Tư và Tư mời bà ở lại để trao bạc và vật và giật đền ơn, thì bà xưa tay nói ngay, ui ơn nghĩa gì anh Tư, tôi à, nối dây à, tân tấn cho được, à, được cho hai cháu, hai bên được dâu hiền đế thảo là tôi mừng rồi, cho tôi cái đầu dịch. Gặm chơi là đủ, đầu heo, đầu bò làm cái gì nữa. Nói xong, bà rút cục thuốc xỉa, xỉa qua xỉa lại rồi nhét lên mép, thù nụ một cục như vừa bị kiến lửa cắn. Lắng nghe và Tư nói gì để đối đáp. Bà Tư lấy ra tờ giấy bạc chưa xếp đặt trên bàn và nói, Chị Sáu cầm chút xíu này thì vợ chồng tôi mới ăn dạ. Bà Sáu liếp thấy hình con công xè cái đuôi to tổ bố trên tờ giấy bạc thì hài lòng lắm, nhưng còn dùng dằn. Tôi nói thì tôi không nhận là tôi không nhận. Ép dầu ép mỡ chứ, ai nỡ ép bà Mai. Ăn nhiều hết lộc của con cháu, hết duyên mai mối của tôi sao? Tôi với chị còn nhiều dịp mà. Bà, bà Tư nghe bà Mai nói vậy thì hiểu ý bèn cười. Chị không biết chứ tôi còn hai đứa con gái với thằng Úc rồi cũng nhờ tới chị chứ ai vô đây bà, Ma <cười> bà Mai bắt mối À con em kế cậu Minh được mấy tuổi rồi 18 Sao chị đẻ thưa vậy? Trai đầu lòng 23 mà trưởng nữ mới có 18 Bộ anh Tư hồi đó có bà nhỏ sao? <cười> Ông tôi cười, có chứ, có tới hai bà lận, một bà lo nấu nướng, một bà tối vũ mùng Vũ mùng rồi đi ra hay ở luôn trong mùng đó hả chị Tư? cả ba cùng cười, bà Mai hỏi tiếp, con nhỏ kế thì bao nhiêu? Mười bãi. Trời ơi, thưa rồi nhặt, chắc là hai bà nhỏ cuốn gói dông mất, cho nên à, chị hơn con em có một tuổi hà, thôi để đó tôi lo. Người ta đã trông thấy hai đứa nhỏ rồi à, Ở đâu vậy chị? Thì tụi nó đi rước dâu đó Bên đàn gái người ta dồn ngó chứ đâu nữa Mẹ ơi! Con gái mà đi đám cưới thế nào cũng có trong cặp mắt đổ vô à, Không chỗ này thì cũng chỗ kia đi tới Ai nhanh chân thì được Để đó tôi chọn cho Gã con chị Tháng Diên Con em về chồng tháng chạp được không? Mẹ ơi, làm cái gì mà nôn dữ vậy chị Sáu? Thôi thì à, à, Tết năm, năm trước à, đám hỏi con chị, Tết năm sau đám cưới con em, Vậy à, không có mang tiếng à, gã con rấp nhíu à. Ông Tư không nói gì, nhưng bà Tư gật ngay, à, Chị à, làm sao cho xong à, thì thôi, Con gái à, như cái hũ mắm treo đầu vàng, gả sớm được ngày nào, mừng ngày đó à, chị Sáu ơi. Bà Mai tiếp ngay, Thôi thường à, Ở trong nhà có hai đứa con gái thì tuổi sắp xỉ nhau thì gái con chị xong phải tính cho con em chứ không nên để lâu đâu con em nó phân bì không mà nói xấu gì chị nghe Bà qua bà mai ngó quanh ngó quất rồi nhỏ giọng Xin lỗi anh tư chị tư nghe đây là chuyện tôi đã gặp tôi nói về cho anh chị chứ không phải là bịa đặt gì đâu nghe à Ông quản à quà đó có hai đứa con gái người cả là con chị xong nhà hiếm người nên giữ con em ở lại để làm lụng nhiều chỗ đi nói cũng không gã lần lựa tới hai ba năm chẳng ngờ bữa nhỏ bữa nọ con nhỏ cuốn gói đi mất nói vậy là anh chị biết đi đâu rồi bà Tư nói tôi vừa có nghe cái chuyện đó bà Mai tiếp con gái à, thấy chị em bạn có chồng thì nôn lắm đêm nằm trăn trở thở dài nhớ tới người ta có đôi có bạn Còn mình sao mãi gối chiếc phòng không? Làm cha mẹ thì phải biết bụng con chứ Nhất là con gái mới lớn Cho nên à, có con gái tới tuổi gái chồng Thì đừng có làm khó cho đàn trai cho lắm Ông Tư trở lại chuyện lúc nãy Bây giờ mình theo văn minh giảng lược bớt đi nhiều lễ nghi Chứ hồi cỡ tôi đi cưới vợ Đâu có dễ dàng như vậy Cưới được con vợ đem về nhà đầu phải chọc mà ba lớp tóc à. Bà mai xỉa thuốc hai ba cái rồi hỏi bà Tư. Bộ hồi đó cô tiểu thư đầu này làm khó ông công tử đâu kia lắm hả? Đâu có phải cô ta khó dễ mà do phong tục ông bà để lợi. Mình phải noi theo đúng phong tục lễ chứ. Xót một cái là bị hất ngay à? Chà chả, bây giờ ông anh mới khai ra hen. Ông Tư tiếp, à, lễ thứ nhất là cái lễ nói, tức là bên đàn trai, tới nhà bên đàn gái, ý là chọn được nơi này để cấm xào, nhưng mới là chỉ lễ sơ vấn thôi, sau đó mới tới là lễ hỏi. Ai có chữ nho thì gọi là vậy, lễ dấn danh, tức là đàn trai xin bên gái cho biết tên họ, ngày sanh tháng đẻ của cô gái để so tuổi tác. Biết bản lộc mệnh của hai đứa trẻ Bà Mai cười ngất Ây trời ơi Tôi hỏi thiệt chị Tư nha Hồi đó chị có lén lén Coi mặt của ảnh không Bà Tư hỏi ngược lại Còn à, chị có không mà cật dấn tôi Bà Mai cười hà hà Trời ơi Mắc cỡ muốn rụng rúng mà, Ai mà dám rình mà coi à, Lo chui rút ở trong buồn Xe theo gãi cây xong ngoài cửa mà cũng không động đậy nữa là dòm vậy chứ chừng nào mới bà mới biết được cái mặt của ổng cưới xong hai ngày mới dám dòm kỹ kỹ một chút vậy chứ còn chị thì sao tôi không có biết mặt mũi ổng ra sao hết à bà mai hỏi vậy mà dám cho ảnh chui vô mồm ngủ chung hang bà Tư đỏ mặt phun cổ trầu liều liều vào ống nhổ không nuốt lên Mà khoát tay li lia, chị là quý không nè, là tôi hỏi thiệt mà, chứ còn chị thì sao? Mẹ ơi, tôi cả tuần lễ không có cho ổng đụng tới, hãy bỏ tay lên mình là tôi phủi dăng ra, phủi, phủi riết rồi dăng cả bà con đó hả? Ông Tư cười rồi nói tiếp, sau đó là lễ giao bạc, tức là khi đã so tuổi đôi trai gái, hai bên hợp nhau, tới lễ tính hồn. Thì hai bên đã đồng ý làm lễ cưới, tức là lễ nghinh hôn. Còn một lễ nữa tôi quên mất, bây giờ chỉ còn có bốn lễ nói để hỏi và lễ nghinh hôn. Ờ quên nữa, trước cái lễ nghinh hôn là phải xin làng, dán bố cáo là cốt để cho dân trong làng biết, coi có ai phản đối cuộc lễ này không. Nếu ai phản đối là làng thấy lý do chính đáng thì cuộc lễ định cuộc lễ đợi sườn ngắt là như khoai ngọc nước vậy đó hồi nào tới giờ chị có gặp cái vụ nào như vậy chưa không thế tôi làm mai là xui hết hè chị thấy không chị Tư hai ông xui đều là nho mà mọi việc đều dễ dàng từ đầu chiếc cuối à có nhiều đám mà bà Mai chẳng những lội rã đầu gối mà còn đen cả mặt mày nữa chứ tại sao vậy vì đàn gái á thắp cưới nặng nề chứ làm sao họ đòi nào tiền trợ uh, tiền nọ sổ tiền kia rồi đồ nữ trang phải gồm những cái gì mấy cây kiềng mấy đôi bông mấy tấm lắc mấy sợi dây chuyền cổ chuyền đắt nào là quần áo cho cô dâu nào là heo bò sôi khổ đủ gì mấy cặp trà gì thì trà mấy gói mấy cân nếu đàn trai lo không nổi thì phải nhờ miệng lưỡi của bà mai xin bớt nhiều khi đàn gái đàn gái dơ cao đánh thẻ nhưng cũng gặp mà nhà nhà bắt gắt không hạ xuống chút nào chú rể phải chạy công đuôi có cờ lo cho đủ các thứ khi cưới được về thì nợ ngập đầu hai vợ chồng phải nai lưng ra cài cuốc để trả nợ cả chục năm mới dứt nhiều cặp mới ăn ở có mấy ngày chàng rể đã khệnh cho cô dâu một trận nên thân À, tại mẹ mày cho nên tao mới khổ Rồi gây gỗ Rồi bỏ nhau Đó, mới à, tới lúc bà Mai à, Đưa đầu chịu bán đó Chị thấy không? Hai vợ chồng chửi nhau thì kêu tên bà Mai ra Mà nhiếp Nhiều cô đẻ không ra Cũng đấu thừa bà Mai Thiệt là à, trăm dâu đổ đầu tầm mà Ông Tư cười khà khà Hà <cười> Vậy à, khổ vậy sao chị vẫn vui vẻ? làm mai á là làm phước anh tư à? xê duyên được một cặp tốt lành khác nào lập nên một cánh chùa? nói cho ra lẽ vậy chứ hồi nào tới giờ tôi chưa có bị ai chửi rủa lần nào? có ai thách thun đàn trai mà phải bỏ cuộc chưa chị? không nhưng có lúc nàng gái bày trò phá phách gây rắc rối cho đàn trai ví dụ ngày rước dâu. Họ cho trẻ con dăng dây bít mối đường không cho đàn trai vô Đàn trai biết ý cho các em dài su Vậy là chúng thu dây lợi Nên nhớ là chúng cũng được ở bên đàn gái dặn trước Cuộn dây lợi chứ không được có cắt dây Cắt dây có nghĩa là làm đứt dây tơ Mà đàn gái lại sợ chuyện này hơn đàn trai Và mai tiếp qua được cái sợi dây chặn đường Tới cái cổng nhà đóng kính Bộ không cho rước dâu hả? Đó là cái chuyện khuấy chơi cho vui vậy thôi chứ không cho thì ma nào nó rước. Theo tục lệ thì từ sau khi tính hôn á, con gái đã làm dâu, làm vợ người ta rồi, ai mà mó tới nữa. Nhưng mà trong chơi cũng có thiệt, cũng như bài về sau đây để là vui cười trong lúc ăn uống, nhưng cũng để chế giễu những nhà có con gái thách thức cao bỉ mặt họ chơi à. À, cái cái cái bài về đó nó nó là vậy nè để tôi đọc cho anh chị nghe nha em là con gái đồng trinh, cha mẹ thách cưới thỏa tình bà con cưới em một gánh vàng son một trăm cây nhiễu một chuông lúa đào một nghìn thước gấm đủ màu nhị thập bát tú hai mươi tám vì sao trên trời Trầu cao rực rỡ xanh tươi, hộp thuốc bằng bạc, Bình vôi bằng vàng. Ghé hầu lông lẫy thật sang, Bà con thân tộc nhà nàng đưa dâu. Ba thiên đôi guốc mã vàng, cua trống trong ngõ rộn ràng thấp thôn, Lại thêm mấy chén mật ong, Một chân ngự tủ cho lòng hóa nguyên. Heo chính cặp, chục đôi bò, Năm mươi dê béo, trăm giò rượu ngon, lấy chồng cho đám tấm chồng, chàng không nạp đủ, đừng mong em về. Đọc xong bà Mai cười, thì chị Tư nghe ơn ớn sương sống, cống sương sườn chưa hả chị Tư? Bà Tư lắc đầu, đi chà, thách càng cao, con gái mình càng cực, đàn trai càng ghét, thì họ càng đầy đỏ nhiều, con mình ngóc đầu lên sao nổi, chứ tốt gì chỉ xáo. Bà Mai trụ mép trầu bằng hai ngón tay rất dán khéo rồi ngoai ngoai cặp môi đỏ thén. Chị nói chứ phải à, gã con chứ đâu phải bán con, người ta cưới dâu chứ đâu phải mua về làm đầy tớ làm việc nhà. Ông Tư nãy giờ ngồi lặng thinh bỗng bật ra tiếng nói, Ê, nãy giờ tôi quên đi khuấy cái khoản thì tới nhà vợ chưa cưới để làm đấy ba năm nữa chứ. Đây là sự thử thách gây go nhất của chàng rể rồi nha. Cả nhà bên vợ soi mối từng cử chỉ một để chê chàng rể đó. Nếu mà có cái lỗi gì to, ví dụ như lên mâm cơm mà quên thỉnh cha mẹ vợ trước, để rồi cái đó là mời các anh chị em trong nhà xong, mình mới được phép ngồi. Như vậy mới có thể bị bất nghĩa là như học trò thi rớt và bất vợ như chơi à và Tư nói, tôi cứ vợ cho con trai, anh chị xui không đói, không đòi món gì mà còn bảo tùy ý gia đình tôi. Bây giờ tôi gả con gái cũng dễ dàng như vậy, tùy ý ở bển đi món gì tôi nhận món ấy không có đòi hỏi, không thách một tiếng. Ông Tư gật gù, cái phong tục ông bà mình ngày xưa có gắt gào thiệt, nhưng làm như vậy duyên kim cải mới bền chứ À, bây giờ người ta giảm trước nhiều quá à, Ông Tư nói đến đây sực nhớ tới cái đám cưới của thằng Minh Cách cái đám hỏi Có hai tháng thì nói tránh đi Coi vậy chứ cũng phải đám à Có đám làm đủ thư lễ nghi Tới chừng bỏ nhau thì vẫn bỏ Còn có đám mà gián lượt đi nhiều Mà vợ chồng vẫn ăn ở suốt đời với nhau đó Đó là do tuổi của hai người Bà Mai nói có những đôi chỉ tốn con cặp dịch không có bông có vàng gì hết mà cũng ở đời đó sao? Ông Tư gọi thần bảo lấy hai rượu trầu đem ra. Bà Mai biết ý liền xưa. Thôi thôi thôi anh Tư ơi, tôi không có biết uống rượu đâu. Chỉ ăn thêm miếng trầu héo, hấp thêm chút rượu lạc gọi là những cái ơn của vợ chồng tôi vậy mà. Ừ, thôi tôi nhận rồi đó. Bà Mai vơ tay nè. Còn cái thằng nhỏ kia là con trai Út của anh chị đó hả? Dạ, bà Tư đáp. Anh nó là Minh, nó là Bảo. Còn lâu lắm mà mới tới phiên nó là mà nhọc lòng chị. Coi vậy chứ nó dỗ nhọ, nó nhổ dò lên mấy hồi và mai cười và đưa tay vào đầu thằng bé. Để cô coi lúa sớm ở đâu tốt cô bỏ vô vài hộp cho con một đám nghe. Thằng bé không hiểu lúa sớm cũng... Thằng bé không hiểu lúa sớm là cái gì, cũng dạ một tiếng. trong khi bà tư cầm tờ bạc, nhét vô giỏ trầu của bà mai,